các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bất giác, tôi nán lại mấy giây vì vô tình phát hiện ra rằng có rất nhiều lỗ trên cánh cửa này. Có lẽ đó là những cái lỗ của khách thuê trước đây. Họ cũng lầm vào hoàn cảnh như tôi và phải dùng tới cách này. Nhưng có một điều khá lạ, đó là bên trong những cái lỗ đó không còn gì hết, dường như đã được dọn dẹp trước khi tôi đến đây. Tôi quay lại nhìn thằng Doanh, lúc này thấy khuôn mặt nó căng đét, dường như chưa hiểu ý tôi muốn nói, nó lập tức quát: Mày làm lại đi, còn nhìn nữa, tay buồn run hết chân tay rồi." Thầy nói thúc giục, tôi cũng không phí thời gian để giải thích với nó mà bắt tay vào việc khoét lỗ luôn. Nhất tưởng sẽ khó khăn và mất nhiều công sức, nhưng vì cánh cửa đã khá mục nát nên chỉ một loáng, tôi đã khoét được một cái lỗ khá vừa vặn với la bùa. Lúc này, tôi quay sang bảo thằng doanh cuộn tròn nó lại rồi tự tay nhét nó vào cái lỗ vừa nãy. Tôi chưa thấy khác trước là bao, nhưng khi la bùa được găm vào, lòng tôi yên tâm hơn rất nhiều bị tiếng gào khóc cũng không còn từ lúc nào mà cả hai không hay. Qua khung cửa sổ, ánh mặt trời bắt đầu nhạt dần. Tôi ngước nhìn lấy chiếc đồng hồ trong tường thì thấy đã hơn 5 giờ chiều rồi. Lòng tôi bỗng nôn nao một cách khó tả, có lẽ vì nỗi sợ và áp lực đang lớn dần lên theo thời gian. Chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Từ phía sau, thằng Doanh bỗng vỗ vai tôi rồi nói, "Thôi, ta phải về đây, không còn gại nỗi chỉ chết, mày bảo trọng nha." Biết là nó đang đùa, Nhưng nhìn nó vừa cười vừa nói giọng điệu trọc tức, mà tôi như muốn lao vào tận cho nó một trận vì tôi dám đùa trên nỗi đau của tôi. Cũng may sau câu nói đó, nó chủ động chạy ra ngoài phòng xe về trước, không thì nó đi thì cũng chính là lúc tôi phải một mình ở trong căn phòng này, đối mặt với những mối nguy hại có thể ập tới bất cứ lúc nào. Nhưng từ thời điểm đó, tôi bắt đầu nhận ra sự khác biệt khi có La Bùa. Dường như linh hồn người phụ nữ đó hay những cảm giác sợ hãi không còn nữa. Có chăng chỉ là trong tâm trí tôi vẫn còn động lại đôi chút mà thôi. Tôi bắt đầu dần yên tâm hơn và tin tưởng tuyệt đối vào La Bùa. Đúng là từ khi dọn tới căn phòng này, chưa bao giờ ở một mình mà tôi cảm giác an toàn như chính lúc này. Có lẽ chẳng mấy chốc nữa, tôi sẽ gạt hết những suy nghĩ còn lại ra khỏi cái đầu và bắt đầu một cuộc sống mới mẻ ở nơi này, khi không còn phải chịu đựng sự quấy nhiễu từ linh hồn người phụ nữ đó. Khi trời bắt đầu tối hẳn, mọi thứ im lìm đến lạnh lẽo. Nhưng tưởng như vậy sẽ khiến tôi co rú về một góc của căn phòng. Nhưng không, tôi như tìm lại được chính mình và không còn biết đến sợ hãi là gì nữa. Tôi tự lo chuyện nấu nướng một cách bình thường, không một chút gấp gáp vì sợ hãi. Cơm nước xong xuôi, tâm trí cũng được thoải mái hơn, tôi chợt nhớ về chuyện lúc tối, rồi bất giác nhìn lấy chiếc đồng hồ treo tường thì nhận ra mới 7 giờ tối. Vì còn sớm nên tôi quyết định sẽ sang phòng chị Linh chơi, tiện thể nói rõ với chị chuyện tối hôm qua luôn. Dù gì thì tôi cũng hai mấy tuổi đầu rồi, để người ta nghĩ sai về mình quả là chuyện không nên. Còn trước kẻ tôi còn ở lại đây lâu dài nữa, nếu vì một chút chuyện như vậy mà đánh mất tình cảm lãng giang thì thật là đáng tiếc. Đoạn tư tư gật đầu, tỏ vẻ ưng thuận với những gì vừa nghĩ ngợi, rồi bật dậy định bụng qua phòng xí luôn. Ai ngờ vừa ra tới cửa phòng, tôi có cảm giác như ở bụi rậm đằng trước ngõ đang có thứ gì đó nhìn tôi. Mặc dù chưa nhìn rõ là thứ gì, Nhưng trực giác của tôi rất tốt và tôi tin về điều đó. Nhưng vì ánh điện quá yếu, không thể chiếu rõ được khu vực đó, nên tôi không thể nào nhìn rõ bên trong ấy là thứ gì. Chỉ có điều, nỗi bất an của tôi ngày càng lớn. Bất giác tôi quay lại nhìn về hướng cửa sổ như muốn chắc chắn rằng thứ mà tôi đang nghĩ không phải là thật. Quả thật, từ chỗ cửa sổ bây giờ còn toát lên vẻ an toàn hơn cái bụi rậm đồng ngõ. Tôi yên trí, thở phào nhìn lại thì lúc này, từ phía xa hướng bụi rậm Một cái bóng lao ập tới chỗ tôi. Nó tiến nhanh đến nỗi tôi không kịp nghĩ được gì, mà vội vàng đóng cửa lại thật quan tính. Một tiếng rầm vang lên ngay trước cửa phòng tôi. May mắn là tôi đã kịp chốt cửa lại. Nếu không với lực đẩy vừa nãy, chỉ ít cũng khiến tôi văng chừng cả chục mét. Tiếng đập cửa lại vang lên một cách dục giá. Qua ánh trăng mờ, tôi thấy cái bóng không ngừng di chuyển trước cửa và có vẻ rất muốn vào bên trong phòng của tôi. Tôi nuốt nước bọt, hốt hoảng tiến đến cái bàn học dùng sức lấy cái bản ra phía trước rồi chèn ngay vào cánh cửa. Vì tôi sợ rằng nếu như lúc nãy thì cái chốt cửa sẽ không chịu được với lực va mạnh như vậy. Tôi nín thở, ráng mắt qua từng khe hở của cánh cửa. Mọi thứ dường như im lìm trở lại. Tột nhiên sát đến cánh cửa thì bất ngờ một giọng nói khàn khàn cất lên. Mày đến ngoan ngoãn mở cửa cho tao vào nói chuyện, tao sẽ nhẹ nhàng đối với mày, không thì đừng trách tao không nói trước. Tôi giật mình lùi lại. Thì ra đó là một gã đàn ông Tuy chưa nhìn thấy mặt mũi đương tá gã ra sao, nhưng vừa nghe giọng gã thôi cũng đủ tôi dùng mình đến lầy bảy chân tay rồi. Nghi đoạn tôi biết rằng gã không phải là hạng tốt đẹp gì, nhưng thực sự tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net